Video truyền kiếm hiệp Trương Dũng Mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 80 Sao mạc nhất hủ Tác giả từ Mã Tử Yên Diễn gia đọc Trương Dũng Tạ Linh giận ngờ ngát lát sao Rồi mới lên tiếng Sư muội tại sao sư muội Phải ép Quỳnh như thế chứ Thì ra sư mũi giúp cho Trương Dân Trúc Ép Quỳnh, quá dù lý Làm việc này sư muội có lợi ích gì hả Sắc mặt của liễu ê ảo Trở nên giận dữ Chúng ta đều là những người dựa vào trương dân trúc. Mục đích cũng giống như nhau. Tất cả đều muốn giết Quang Sơn Nguyệt. Tùy nguyên nhân có khác nhau. Quang Sơn Nguyệt đứng bên nhịn không nổi rồi hỏi. Liễu tiên tử, tại sao tiên tử phải giết ta? Liễu y ảo nhìn trừng trừng Quang Sơn Nguyệt rồi nói. Bắt đầu từ cái ngày ngươi từ chối hôn ước với ta. Ta đã thề rằng không thể không giết ngươi. Cũng có lúc ta muốn thay đổi ý định. Đó là khi ngươi từ chối Trương Thanh Thanh và gian phạm Lúc đó ta tưởng rằng trời sinh ra ngươi không ưa thích phụ nữ Đã chuẩn bị bỏ qua cho ngươi Nhưng sau đó ngươi đột ngột thành hôn với Điền Nguyễn qua Khiến cho ta không sao nhẫn nhịn được nữa Mụ quá đó còn già hơn ngươi Chẳng lẽ ta không bằng mụ ấy quan Sơ Nguyệt thở dài nói Tiền tử hiểu lầm rồi Tình hình lúc đó có chỗ đặc biệt Liệu y ảo giận dữ gắt lớn Bất kể là tình hình gì Người đã có thể tiếp nhận một nữ nhân thì không có lý do gì để cự tuyệt nữ nhân khác. Người khác có thể tha lỗi cho người, nhưng ta thì không. Quang Sơn Nguyệt có phần giận dữ, chàng hỏi. Vì lý do này mà tiên tử bất chấp tất cả để đối địch với ta ư? Liệu y ảo thét lên. Không sai. Ta phải đính mắt, thấy người chết trước mặt ta ta mới hài lòng. Hôm nay ta đã thỏa miệng Người không thể không chết, nhưng ta lại mong được tự tài giết chết người. Nói xong nàng lại quay sang bảo tạ Linh giận Ngữ hàng đơn chỉ có hai viên, ta già khổng linh linh mỗi người giữ một viên. Không có ngữ hàng đơn thì chúng ta không thể đấu với Quang Sơn Nguyên. Nên ta rất mong ngươi chịu nhường cho ta, để ta có một cơ hội. Tạ Linh Vận mỉm cười rồi nói, thế thì sư muội cứ uống ngữ hàng đơn là được. Hà tất đến đây phiền phức huynh làm gì? Liệu y ảo giận dữ nói, Trương Dân Trúc đã chỉ định cho ngươi sử dụng. Nếu ngươi từ chối, ta mới có thể giết ngươi rồi thay thế. Vì thế ta phải hỏi ý ngươi trước. Ta lên dẫn châu mại rồi nói. Tại sao sư muội phải nghe lời Trương Dân Trúc hả? Liệu y ảo trầm giọng. Không phải chỉ vì nghe lời hắn, mà cá nhân ta cũng có lý do để giết ngươi. Nếu ngươi không bảo thủ, biết nghe ý kiến của người khác, thì Long Hoa Hội không thể bị giải tán. Trương Dân Trúc không có cơ hội leo lên vị trí như ngày hôm nay. Ta không đến nỗi phải chìm đắm như thế này. Si Đi tính lại, ngươi chính là người đáng tội nhất. Nếu ngươi uống ngự hàng đơn, vẫn khó tránh được cái chết, vì ta tin rằng ngươi không thể thắng quang sân nguyện. Ta cảm thấy người chết với thành kiếm của ta là tốt hơn hết. Ta Linh giận ngẩn người ra một chút, cuối cùng đưa tay ra nói, Nói vậy thì sư huynh không thấy không nhận thuốc rồi Sư huynh cho rằng chết dưới tài quan sân nguyệt còn thoải mái hơn Liệu ị ảo trần chừ chốc lát Rồi lấy ra một viên thuốc màu đỏ đưa cho tạ Linh Dân Tạ Linh Dân bỏ nhanh vào miệng Bắt đầu dẫn khí Trồng chốc lát Trên đầu của hắn đã bắt đầu có hơi nóng Mặt cũng hồng hào lên Vừa có khí lực Tạ Linh Dân lập tức cầm kiếm chém lẹ ra sao Liễu y ảo bất ngờ không kịp phòng bị, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, bị chém trúng ngang hồng. Thế là thân hình xinh đẹp của Liễu y ảo đã bị chia làm hai khúc. Giết xong Liễu y ảo, Tạ Linh giận quay lại nói với Quang Sơn Nguyệt. Họ quan kia, tuy rằng quá khứ chúng ta có nhiều bất hòa, nhưng đó là chuyện ân quán cá nhân. Bây giờ mong rằng chúng ta có thể bỏ qua những ân quán riêng từ đó liên hiệp với nhau đối phó với trường dân trúc. Quang Sơn Nguyệt kinh ngạc, vì vụ quay đầu chớp nhoáng này, nhất thời không biết phải trả lời sao. Ta linh giận lại lần tiếng nói tiếp. Người không cần do dự nữa, ta thật là muốn hợp tác với người. Trước đây ta chịu cho trường dân trúc kiềm chế, hoàn toàn là do không làm gì được. Bây giờ nhân lúc trường dân trúc chưa nghĩ ra cách đối phó với người. Chúng ta tấn công vào trong đi Ít nhiều còn có cơ hội Lưu ảo phù cũng nhanh chân đến trước mặt của Khổng Linh Linh rồi bảo Lấy ngựa hàng đơn đưa cho ta Khổng Linh Linh lùi lại hai bước rồi hỏi lại Tại sao ta phải cho người Lưu ảo phù hét lên Người giúp Trương Dân Trúc hay là giúp Quang Sơn Nguyệt Khổng Linh Linh đã Ai cũng không giúp Cả hai đều là kẻ thù giết cha ta Lưu áo phù nói Thế thì tốt rồi ta còi Quang Sơn Nguyệt là kẻ thù không đổi trời chung. Đối với trường dân trúc, ta cũng không có hảo cảm. Người đưa thuốc cho ta, ta sẽ giết Quang Sơn Nguyệt cho người trước, sau đó giúp người đó phó với trường dân trúc. Khổng Linh Linh chưa kịp suy nghĩ. Trường kiếm của tạ Linh Vận đã dậy lên, máu đỏ văng ra. Cái đậu của khổng Linh Linh đã rơi xuống. Tạ Linh Vận xuất kiếm giết khổng Linh Linh, rồi tiến đến. Đẩy thi hài của Khổng Linh Linh vào trong lòng của Lưu Áo Phu rồi nói. Lưu Lão Đệ, đừng chậm trễ nữa, mau mau tìm lấy viên ngữ hàng đơn đi. Lưu Áo Phu đoán lấy thi hài của Khổng Linh Linh ra vẽ ngạc nhiên rồi hỏi. Tại sao ngươi phải giết cô nương đó? Ta Linh vẫn cười ha hả? <cười> ngươi muốn có ngữ hàng đơn mà còn lái nhái bằng luận điều kiến. Ta nhanh tay cho ảo một kiếm không phải là gọn gàng hơn sau việc cũng không hài lòng gì nữa. Lưu Áo Phu hừ một tiếng, bắt đầu lục lọi ở trên người của Khổng Linh Linh. Cả nửa ngày vẫn không tìm thấy gì. Ta lên giận lên tiếng hỏi. "Có thể nó giấu ở trong áo lót đó, người xé y phục nó ra mà tìm đi." Lưu Áo Phu nghe lời quả nhiên ra tài toàn xé quần áo, nhưng tay hắn còn chưa chạm đến trước ngực của Khổng Linh Linh thì từ trên đã có một đạo thanh quang xẹt tới. Võ công của Lưu Áo Phu đã từng khổ luyện Tùy công lực đang giảm sút Nhưng động tác vẫn nhanh nhẹn y dội giả quăng thiên hài Của khổng linh linh lên đỡ thế hài vừa chạm phải luồng ánh sáng xanh đó Xoạt một tiếng đã bị chặt thành hai khúc Lưu Ảo Phu nhân lúc này nhảy sang một bên nhìn lại Thấy người ra tay đó là Khổng Văn Kỷ Khổng Văn Kỷ giận dữ hét lớn Đồ súc xanh khốn nạn Cháu gái ta chết rồi Người còn làm nhục thứ hài nó hay sao Lưu ảo phu nói lạnh nhạt <cười> Cháu gái bảo bối của người Đừng nói là chết rồi Chứ dù còn sống mà đưa đến đây Thì ta vẫn không có hứng thú rờ mó đâu Ta chỉ có hứng thú với viên ngữ hàng Đơn trên người của ả mà thôi Nói xong lại muốn ra tay xé áo không dân kỹ lúc này Tức tối cầm kiếm tiếng tới Lưu ảo phu một tay cầm Nửa cái xác đưa ra cản Một tay cầm lấy thanh kiếm nói Nếu người tiếp tục phá rối Thì ta phải giết người trước Sát mặt của khổng gian kỷ từ trắng chuyển sang xanh Lạnh nhạt nói Ngươi đừng có nằm mơ Thứ ngươi cần đã bị tạ linh dẫn lấy đi từ sớm rồi Lưu ảo phu ngẩn người ra Khổng gian kỷ lại nói Tạ linh dẫn giết người rồi lập tức đón lấy thi thể Mốc lấy ngự hàng đơn rồi mới xô qua cho ngươi Chỉ có loại ngu sửng như ngươi mới bị lừa thôi Lưu ảo phu quay sang nhìn tạ linh dẫn rồi hỏi Tạ huynh có đúng như vậy không? Tạ Linh giận phải tài nói, làm gì có chuyện này, đừng có nghe hắn nói bừa. Khổng Văn Kỷ cười nhạt, <cười> ta nhìn thấy rất rõ ràng, viên ngữ hàng đơn đó đang giấu trong tài áo bên trái của hắn đó. Tạ Linh giận gấp rút kêu lên, lưu lão đệ, cớ gì mà một người phải dùng đến hai viên ngữ hàng đơn chứ? Khổng Văn Kỷ nói, một viên ngữ hàng đơn chỉ có tác dụng trong vòng nửa giờ. Mà nữ giờ qua nhanh như nháy mắt. Đương nhiên hắn muốn có thầy một viên nữa. Tạ lên giận nói. Ngươi đừng ở đây ly gián. Rõ ràng là vì ta giết chết khổng Linh Linh. Tự người không thể trả thù. Mới mượn giao giết người. Làm cho Lưu Lão Đệ bất quà với ta. Cổng văn kỹ cười nhạt. <cười> Linh Linh không đủ tư cách làm con gái nhà họ khổng nữa rồi. Ta không cần phải trả thù cho nó. Vừa rồi ngươi bảo Lưu ảo phù xé y phục của nó. Làm ta nổi giận. Đó mới là mượn giao giết người. Xích nữa ta đã bị ngươi lừa rồi. Ta lên giận cười nhạc. <cười> Nội bậy có nguyên nhân gì để ta hãm hại lưu lão đệ chứ? Trước mắt ta bị kẻ thù hai phía bào gì? Chỉ có lưu lão đệ thật sự là bằng hữu thôi. Không gian kỹ lúc này lên tiếng nói. Lưu ảo phù không giúp gì được cho ngươi nữa. Còn với ngữ hàng đơn đó lại có ít cho ngươi. Nếu người muốn lấy lưu ảo phù quyết không đồng ý A Linh giận lập tức quay lại hỏi Lưu lão đệ Lão đệ có tin tưởng lời nói của hắn không Lưu ảo phù đáp Lời nói của hai người đều rất có khả năng Bây giờ ta không biết nên nghe ai Không dần kỹ hắn giọng rồi nói Người cứ tới đó lục tìm tay áo bên trái của hắn đi Nếu không thấy ngự hàng đơn Thì dĩ nhiên ngươi nghe lời hắn Nếu thấy thì ngươi tự biết phải làm gì Lưu Ảo Phu trầm ngâm một chút rồi nói Để tiểu đệ thêm phần tín nhiệm Chắc Tạ Quỳnh không phản đối Để tìm thử một tí chứ Tạ Linh Vận ra dẻ rộng rãi nói hơ hơ, Đương nhiên rồi Ta không phản đối Lão đệ qua đây đi Lưu Ảo Phu nhìn kỹ thanh kiếm trong tay của hắn Cứ tiếng tới không do dự Ai chưa đưa ra lục lội Trường kiếm trên tay đã ấn vào yết hầu Của Tạ Linh Vận nói Tốt nhất là tạ huynh đừng có dỡ trò, tiểu đệ không phải là kẻ ngốc đâu. Động tác của Lưu Áo Phu quá đột ngột, nên tạ linh giận không kịp đề phòng. Chỉ còn cách ngửa cổ ra, đồng thời quăng trường kiếm xuống đất dưới chân của Lưu Áo Phu mà nói. Lão đệ quá đa nghi rồi, tạ mổ không có âm mưu gì với lão đệ cả. Lưu Áo Phu cười nhạt. <cười> Nhưng thủ đoạn của tạ huỳnh đối với người khác quá lợi hại, nên tiểu đệ cần phải cẩn thận hơn chí cần chứng tỏ được tà huynh không nói dối thì đại sẽ tạ lỗi với tà huynh ngay. Muỗi kiếm của hắn đang ẩn vào yết hầu của tạ linh dẫn. Lúc này tà linh dẫn lại tay không, nên Lưu Áo Phù hết sức an tâm, thông dong thò tay vào cánh tay áo của tà linh dẫn. Lục tìm chốc lát, Lưu Áo Phù lấy ra một thứ hỏi, "Đây là cái gì?" Tà linh dẫn đột nhiên hơi lùi lại, cười nhạt rồi lên tiếng nói Đó gọi là Đa Tâm Trùng. Đó là một viên bi tròn xe màu đen. Trung quanh mọc đầy những sợi lông nhỏ. Lưu ảo phu chưa hiểu còn muốn hỏi tiếp thì Giang Phàm đột nhiên la lên. Hoàng đó lẹ lên đi. Con nhện đó gọi là Thiên Độc Nhân Diễn Châu. Lưu ảo phu chưa kịp ném đi thì đột nhiên viên bi màu đen đã dương mình ra. Rõ ràng nó là một con nhện rất lớn. Nó cắn ngay vào lòng bàn tay của Lưu Áo phu. Lưu ảo phu cố gắng chịu đau dãy tay liên tục Nhưng giện đó vẫn cắn chặt không chịu thả Lưu ảo phu không biết phải làm gì Đành ném trường kiếm đi dùng tay để kéo Mình nhện bị kéo đứt thành hai khu Nhưng đầu nhện vẫn còn cắn ngập trong lòng bàn tay Lúc này tạ linh giận đắc chí cười ha hả Lưu ảo phu trong cơn giận dữ Cúi xuống nhặt lấy thanh trường kiếm định liều mạng với hắn Nhưng khi lưu ảo phu sờ đến nơi Đã không còn đủ sức để cầm lấy thanh kiếm nữa Chỉ trong khoảng khắc Nằm ngón tay của lưu Áo phu Đã xưng phình lên Sáu bảy lần Như năm quả chuối rất dài và rất to Đột nhiên bạch thiết hận bước tới dung kiếm Kiếm quang vừa tới Hai cánh tay của lưu Áo phu đã rơi xuống đất Lưu ảo phu đau đớn cực độ ngất xỉu lăng dưới đất Quang sơn nguyệt ngạc nhiên hỏi Bạch bá bá Bá bá làm gì vậy Bạch thiết hận thở dài rồi nói Với hành vi của tên súc sinh này, ta phải để nó chết vì nọc độc mới đúng. Nhưng ta lại nghĩ đến mối tình thân thiết nhiều năm với mẫu thân ngươi. Hơn nữa mẫu thân ngươi đã từng yêu cầu ta tha cho nó. Giang Phàm cũng nói, Con nhận thiên độc nhân diện châu này, không những hàm răng rất độc mà toàn thân của nó cũng độc. Nếu bạch lão bá bá không chặt đứt hai tay của hắn thì nhất định hắn không có sống nổi. Quang Sơn Nguyệt thở dài thượng thượng. Lượm ít băng tuyết phủ lên vết thương cho Lưu Ảo Phu. May mà khí trời trên núi cao cực lạnh. Máu chảy ra không nhiều, vết thương nhanh chóng đóng băng lại. Lát sau Lưu Ảo Phu hơi cửa quậy rồi tỉnh lại. Ta lưng dẫn đứng xa xa mỉm cười lên tiếng. Hoàng Sơn Nguyệt, ta đã giải quyết hết kẻ thù giúp ngươi rồi. Điều này đủ thấy thành ý hợp tác của ta đối với ngươi. Ngươi cảm tạ ta thế nào đây hả? Quang Sơn Nguyệt trầm giọng nói Còn một viên ngữ hàng đơn người đã lấy phải không? Tạ Linh vẫn cười đáp hơ hơ hơ, Không sai Ta phải liên thủ với người để đấu với trường dân trút Chỉ có nửa canh giờ thật sự không có đủ Nếu viên ngữ hàng đơn lọt vào tay thằng tiểu tử này Thì hắn không hiểu tốt xấu Nhưng chừng như muốn đánh nhau với người một trận Ta làm như thế vì mọi người đều có lợi mà quan Sơn Nguyệt nói Đối với trường dân trúc là việc của ta Không cần ngươi nhúng tay vào Ngươi đưa thuốc ra đây Tạ Linh dẫn ngẩn ra rồi hỏi Cây độc cướp kim thần của ngươi Có thể chế ngự khí lạnh Ngươi còn cần thuốc để làm gì Quang Sơn Nguyệt nghiêm vọng nói Chuyện của ta ngươi không cần hỏi Tạ Linh dẫn lát đầu Ta không thể làm như vậy Nếu ngươi không chịu giúp đỡ ta Thì ta phải đi trước đây Quang Sơn Nguyệt đưa cây độc cướp kim thần lên rồi bảo Không giao, không giao ngữ hàng đơn ra đây thì ngươi đừng có hồng rời khỏi đây nửa bước. Tạ lên dẫn nhìn quanh bốn phía, đằng sau là nơi ở của Trương Dân Trúc, đương nhiên hắn không còn đường lùi về nữa. Phía trước thì có bạch thiết hận, gian phạm và khổng gian kỹ, ba người cản đường. Hơn nữa khó đối phó nhất vẫn là cây độc cướp kim thân của Quang Sơn Nguyệt. Hắn tự biết không thể vượt qua khỏi vòng dây đó, bèn giận dữ lấy ra một viên ngữ hàng đơn rồi nói. Vì viên ngữ hàng đơn này ta đã mớt đi một viên thủ để đối phó với trường dân trúc. Chính người cũng không biết mình đã sai lầm đến như thế nào đâu. Quang Sơn Nguyệt lớn tiếng. Đừng nói bừa nữa. Màu ném qua đây. Ta Linh Vẫn trầm ngâm chốc lát rồi mới ném viên ngữ hàng đơn qua rồi nói. Cho người viên ngữ hàng đơn này ta chỉ còn được nửa canh vợ. Ta không muốn chôn thân trên núi. Người cứ đấu với trường dân trúc trước đi ta phải đi ngay. Quang Sơn Nguyệt trầm mặt xuống rồi nói. Chờ một chút, chúng ta cùng đi. Tạ Linh Vận vô cùng lo lắng hỏi. Bao giờ thì ngươi đi? Quang Sơn Nguyệt đáp. Đương nhiên là sau khi Trương Dân Trúc chết, Tạ Linh Vận cười nhạt nói. <cười> ta không tin ngươi có bản lĩnh này đâu. Quang Sơ Nguyệt nghiêm vọng. Vừa rồi không phải người muốn hợp tác với ta hay sao? Tạ Linh Vận đáp. Không sai, nhưng lúc đó ta còn thiên độc nhân viện châu. Đến lúc tối hậu vẫn có thể liều, đem thử số mạng mai rủi thế nào. Bây giờ thì ta không nắm được một chút nào phần thắng. Không bằng về sớm một tí thì hay hơn đó. Quang Sơ Nguyễn cười nhạt nói. Y thuật của Trương Dân Trúc rất thần thông. Nói về dụng độc càng cao mênh gấp trăm ngàn lần. Người chỉ dựa vào một con nhện độc làm sao đấu được với hắn. Tạ Linh vẫn mỉm cười. Ít ra ta cũng biết chất độc của thiên độc nhân diện châu không có thuốc giải. Trừ khi lập tức chặt bỏ phần trúng độc. Nếu như hắn không để ý bị con nhện đó cắn vào cổ một phát. <cười> ta không tin hắn có bản lĩnh chặt đầu của mình xuống rồi thay cái đầu khác vào. Nhưng bây giờ con nhện độc đo đã chết rồi. Nói nhiều thì cũng vô ích thôi. Quang Sơn Nguyệt nói. Dù sao ngươi cũng không được đi. Ta lên giận giận dữ nói. Tại sao người nhất định kéo ta vào chỗ chết vậy hả? Quang Sơn Nguyệt giống dạ cười rồi nói. Người không nhất định phải chết. Nếu ta giết Trương Dân Trúc, đương nhiên người sẽ sống. Còn nếu ta chết trong tài của Trương Dân Trúc, hắn chưa chắc phải giết người. ta lên giận nói, Phải làm tài chân của hắn thà chết đi còn hay hơn. Quang Sơn Nguyệt miễn cười. Chính vì lẽ đó, mưu kế của người đâu có thua vì Trương Dân Trúc. Chỉ có điều bản lĩnh không bằng hắn. Nếu thả người xuống núi, Thì mức độ hại người của ngươi chưa chắc đã thua kém trường dân trúc. Vì thế phải có một người nào đó quản lý ngươi. Giả tỷ ta chết đi rồi thì không quản lý được ngươi nữa. Nên chỉ còn cách giao ngươi cho trường dân trúc. Dù sao cũng quyết không để cho ngươi tự do hành động. Ta Linh Dận xoay chuyển trọng mắt. Cuối cùng mếm cười rồi nói. Được. Thế thì ta đi theo ngươi để xem số phận mình như thế nào. Giả tỷ người có thể tiêu diệt trương dân trúc Thì ta sẽ một lòng tháng phục ngươi Phòng kiếm quy ẩn Dĩ nhiên không bước chân vào giang hồ nữa qua sư Nguyệt nói Chính ta cũng có ý này Nói xong chàng nhạc viên ngữ hàng đơn ở dưới đất Nhét vào trong miệng của lưu Áo phu Rồi nghiêm dọng bảo Nể mặt mẫu thân quá cố Ta tha người một lần này nữa Hãy sử dụng nửa canh giờ này cho tốt nhất Tìm cách duy trì sinh mạng của mình đi Lưu Ảo Phu không nói tiếng nào, y im lặng giận trông để hấp thụ sức thuốc. Sau đó hắn tung người lên chạy về phía dưới núi, chốc lát không thấy bóng dáng đâu nữa. A lên giận cười nhạt rồi nói, hắn vì trương thanh thanh mà hận đại hiệp, đại hiệp tưởng rằng một chút ân huệ nhỏ đó có thể giải trừ thù hận hay sao? Hoàng Sơn Nguyệt nói nghiêm chỉnh, ta không cần hắn trả ơn. Hai cánh tay của hắn đều đã mất cả rồi Sau này chắc không còn cách gì mà hại người được nữa Ta chỉ mong hắn sống được lâu Để phần mộ của mẹ ta còn có người hàng năm đến quét tước Bà Tiết Hận hơi ngẩn người ra hỏi Còn Hiền Điệt Chẳng lẽ Hiền Điệt không muốn hàng năm tảo mộ mẫu thân sao Quang Sơn Nguyệt khẽ thở dài nói Còn không dám hy vọng mình sống hết ngày hôm nay Nên mới giao trách nhiệm này cho hắn Mọi người đều không nói gì nữa Im lặng trong chốc lát rồi Quang Sơn Nguyệt lại nói tiếp. Đi thôi, càng chậm trễ thì Trương Dân Trúc càng chuẩn bị kỹ càng hơn. Tạ Linh Dận, người biết rõ tình hình trong đó, đi trước dẫn đường đi. Tạ Linh Dận không có ý kiến gì, y quay mình đi trước ngay. Quang Sơ Nguyệt sách cây độc cước kim thân đi ngay ở sau lưng Tạ Linh Dận. Giang phàm khổng giang kỹ, và bà kết hận đi sau lưng Quang Sơ Nguyệt. Vào trong cung điện. Họ thấy đại điện bên trong. Hết sức là kỳ lạ, mái cũng bằng băng, nền cũng bằng băng. Không thấy một cây trụ nào cả. Trên dưới trắng toát một màu vô cùng rộng rãi. Bốn bên đều là dách bằng băng. Cả tòa cung điện này giống như một giỏ trứng cực lớn. Phần mái hình tròn, khoảng trống ở bên dưới cũng hình tròn. Ngay trước mặt có ba cánh cửa cũng hình tròn nó Tạ Linh giận đưa tay chỉ vào cánh cửa ở giữa rồi nói Cha còn sắc vượt mộc và trương dân trúc đang ở trong đó Còn bọn ta thì ở hai bên Tòa nhà băng băng này là do chúng đặc biệt xây dựng Để làm gì đó Tùy chúng cho chỗ ở như vậy Nhưng ta chưa ở trong đó ngày nào quan Sơn Nguyệt nói Bây giờ ngươi phải vào trong đó thôi ta lên giận nhìn vào khung cửa có buôn rèm ở phía trước rồi nói Hoàng Sơn Nguyệt ta đi theo ngươi là để được sống thêm ít lâu nếu bắt ta phải chết không minh không bạch thì ta thà rằng liều mạng ở đây với ngươi cho xong đó Hoàng Sơn Nguyệt cười ha hả lớn tiếng nói ngươi sợ chết chưa chắc đã dễ chết đâu Trương Dân Trúc muốn giết ngươi thì dễ như trở bàn tay ta nghĩ chúng không đến đổi giết ngươi ngay sau tắm mạng cửa đó ta Linh vẫn lớn tiếng hỏi lại Thế thì sao ngươi không đi trước đi Hoàng Sơn Nguyệt mỉm cười À muốn coi thử gan dạ của ngươi như thế nào Vì ngươi quá xem trọng tính mạng của mình Nên mới bị Trương Dân Trúc xếp đặt Nếu ngươi cứ mặc kệ sống chết như ta Không chừng Trương Dân Trúc sẽ kính trọng ngươi hơn chút ít Ta Linh vẫn cười nhạt Ngươi không khồi dĩ tốn tú bằng ta Thế mà lại có nhiều nữ nhân chịu liều mạng vì ngươi Nên người mới may mắn sống đến ngày hôm nay Nếu không Dù có 10 tên Quang Sơn Nguyệt đi nữa Thì cũng chết sạch rồi Đâu còn tên nào ở đây mở miệng dạy khung người ta Quang Sơn Nguyệt trừng mắt nhìn hắn rồi nói Người nghĩ ở sau cánh cửa này có mai phục Nên không dám vào có phải không Ta bước vào cho ngươi xem đây Để ngươi hiểu Lý lẽ tìm cái sống trong cái chết như thế nào Nói xong chàng lớn tiếng Hô dọng vào ở bên trong cửa Trương Dân Trúc, sát dược một các người hãy chuẩn bị đi, ta bước vào đây. Quang sư Nguyệt dùng cây kim thân giật tấm mạng cửa xuống, rồi tung người nhái vào bên trong. Giang phàm sợ chàng bị phục kích, nên cũng lập tức nhảy theo. Phía sau khung cửa cũng là một gian phòng được xây dựng bằng băng. Cũng có ba cánh cửa, nhưng chật hẹp hơn phòng ngoài. Lúc này đã thấy sát dược mọc và trưng Dân Trúc hai người sánh dai đứng đó. Sau khi mọi người vào trong hết, sau lưng mới có một giọng lạnh lẽo tức lệnh. quan Sơn Nguyệt. Mọi người quay đầu lại liền thấy địch Lan Na. Tay cầm thanh sát kiếm, đứng sát ở bên cửa. Nếu vừa rồi nàng ra tay ám toán thì tối thiểu phải có một người mất mạng. Người mất mạng đó đương nhiên là quan Sơn Nguyệt. Cứ xem vị trí của địch Lan Na thì rõ ràng, đối phương đã chuẩn bị như thế. quan Sơn Nguyệt cứ mặc kệ. Chàng mỉm cười, nhìn tạ linh dẫn rồi nói Kiến thức của ngươi cũng không tệ, nhưng lý lẽ của ta cũng chính xác Tạ linh dẫn cũng mỉm cười nói Không, ngươi sai rồi Trừ họ quang ngươi ra Thay bằng bất kỳ người nào khác cũng không thể tránh được chiêu kiếm đó Lại là một khuôn mặt túng tú của người cứu vũ Quang Sơn Nguyễn cười nói Sai lầm chính là ngươi Ngoài ta ra bất luận là ai. Đi đầu cũng không bị ám toán. Vì sự bố trí ở đây là vì ta mà sắp đặt. Ta lên giận hỏi. Thế thì tại sao địch Lan Na không xuất thủ đi? Hoàng Sơn Nguyệt giỏng dạc nói. Ngươi đừng có ngại. Cứ hỏi cô ấy xem. Có phải vì khuôn mặt tuấn tú của ta hay là không? Địch Lan Na giận dữ mắng. Ngươi rất là thối tha. Ngươi tưởng rằng hết thảy đúng nữ đúng nhân đúng. trong thiên hạ đều siêu lòng với ngươi hay sao? Hoàng Sơn Nguyệt mỉm cười nói. Tài hạ đâu có nói như vậy, chỉ là ý kiến của tạ Linh Dẫn mà thôi. Tạ Linh Dẫn nói, ta vẫn không thừa nhận là ý kiến của mình sai lầm. Cô nương đứng nắp ở đó không phải là để người ta không kịp trở tay hay sao? Chứ tại sao cô nương không chịu xuống tay vậy hả? Địch Lăng Na trừng mắt nhìn tạ Linh Dẫn rồi nói. Lúc nãy ta không có dự định như thế, nhưng sau đó ta cảm thấy có phần thiếu quang minh chính đại. Ta muốn dựa vào công phu thật sự để thắng hắn, không cần phải dùng âm mưu. Tạ Linh Dân mỉm cười. Thắng Quang Sơn Nguyệt và giết Hoàng Sơn Nguyệt là hai chuyện khác nhau. Nếu vừa rồi cô nương ra tay thì hắn chết rất dễ dàng, nhưng chưa thể gọi là thắng. Còn lát nữa cô nương ra tay thì ngược lại có thể thắng hắn mà không cần giết. Địch Lăng Na hiểu thầm ý của Tạ Linh Dân. Vẫn ngầm nói là nàng có tình cảm với Hoàng Sơn Nguyệt. Nên mới không chịu ra tay Vì thế nàng buông tiếng cười lặng nhạt rồi nói Với ta thì khác Trước giờ ta chưa từng tha mạng kẻ nào thua dưới tay ta Hơn nữa sau khi ta giết hắn Người thứ hai chính là ngươi đó Ta Linh vẫn cười rỗ <cười> Nằm nhân tuấn tú như hoàng sừng nguyệt Mà cũng phải chết dưới tay của cô nương hay sao Thế thì dĩ nhiên ta không còn hy vọng sống sót nữa rồi Cô nương mà nhẫn tâm giết hắn Thì ta sẽ tự xử không bắt cô nương ra tay đâu Địch Lan Na hét lớn một tiếng Kiếm quang liền bắn tới đầu của tạ Linh Dẫn Kiếm khí lợi hại đó ép cho tạ Linh Dẫn không dám chống đỡ Phải nhảy qua một bên tránh né rồi nói Cô nương không thể làm loạn thứ tự Ta là người thứ hai mà cô nương lấy mạng Địch Lăng Na không dừng bước Chỉ cười lạnh rồi nói Người cứ múa ba tất lưỡi cho thỏa chí đi Lúc ngươi sắp chết ta nhất định phải nhổ hết răng của người rồi mới xẻo tới cái lưới của người Ta sẽ xẻo từ từ từng kiếm từng kiếm một. Ta linh dẫn thấy mặt của địch Lan Na tái xanh tái xám. Biết là không nên tiếp tục chọc nàng giận nữa. Bèn rụt cổ lại bước qua một bên không lên tiếng nữa. Bây giờ địch Lan Na mới quay sang Quang Sơn Nguyệt. Tại sao ngươi không mang kiếm tới đây? Quang Sơn Nguyệt cười nhạt. Ta muốn được sống thêm chút ít Nên mới thay đổi bình khí Địch Lăng Na thay đổi thần sát trang trọng rồi hỏi Ngươi tưởng rằng ta muốn dựa vào khí hậu lạnh buốt như thế này Để thủ thắng ngươi hay sao quan sư Nguyệt điểm cười Ta không nghĩ đây là ý kiến của cô nương Nhưng ở đây thật sự quá lạnh Chỉ có ta cảm thấy bình thường Còn những người khác không sao vận dụng chân lực được Đương nhiên các vị không bị như thế Địch Lăng Na trầm dọng xuống rồi nói Khí lạnh là tự nhiên mà có, nhưng chúng ta không muốn lợi dụng. Người biết chúng ta phải đợi ở đây lâu như thế là vì cớ gì không? Quang Sơn Nguyệt nói, ta nghĩ đại khái là xếp đặt kế hoạch để đối phó với ta. Trong dữ liệu của các vị, ta không thể đến sớm như thế. Ta rất ấy nấy không để cho các vị có đủ thời giờ để chuẩn bị cho chú đáo. Địch làng Na dẫn ra vẻ trang trọng nói, Ngươi không tự biết mình đã sai làm như thế nào, đã mang đến cho chúng ta bao nhiêu phiền phức. Không sai, ngươi đến quá sớm. Nhưng nếu trễ hơn vài ngày thì ngươi có lợi không phải là chúng ta. Quang Sơn Nguyệt miễn cười. Chẳng lẽ ngươi có lợi lạ ta? Địch Lăng Na lắc đầu. Không, ngươi cũng không có lợi gì cả. Mục đích làm ngươi chậm trễ là vì chúng ta muốn có một cuộc quyết đấu công bằng với ngươi, không muốn ai có lợi cả. Quang Sơn Nguyệt hơi ngẩn người ra. Ta không hiểu cô nữ muốn nói gì Trưng Dân Trúc đột nhiên lúc này lên tiếng Để ta nói cho hắn biết Hoàng Sơn Nguyệt Ta nhớ định Người nghĩ xấu Tưởng ta làm người chậm trễ Vì muốn có thêm thời gian để nghiên cứu hãng hải tầm pháp Đó là một sai lầm lớn Ta đã nghiên cứu hãng hải tầm pháp tỉ mỉ lắm rồi Hoàng Sơn Nguyệt không tin lại hỏi Thế thì lão gia làm chậm trễ lộ trình của ta để làm gì Trương Dân Trúc miễn cười. cười. Để có một trận quyết đấu công bằng. Để người có thể sử dụng hết sở trường. Khí lạnh trên núi này có thể giảm thiếu công lực. Đó là điều sau này ta mới phát giác. Nhưng ta và cha con sắc vượt mọc đều không muốn chiếm lợi thế. Nếu người đến chậm hơn 3 ngày. Thì ở đây không đến nỗi lạnh như hôm nay. Quang Sơn Nguyệt lát đầu. Ta không tin lão già có lòng tốt như vậy. Trương Dân Trúc cười nói. <cười> Tin hay không là tùy ngươi Nhưng người đến đây sớm hơn Thật sự đã khiến ta chịu thêm phiền phức Để người không bị ảnh hưởng bởi khí lạnh Chúng ta đã cho hai nhóm người cản trở người Vì muốn có thời gian bố trí cách nào đó Để giảm bớt ảnh hưởng Đó chính là ngôi nhà băng này Bây giờ người có thấy đỡ lạnh hơn chưa Quang Sơn Nguyệt Mái Trước giờ ta không có cảm giác lạnh Thương dân trúc lại cười, <cười> người cầm trên tay độc cất kim thần, có đầy đủ ngũ hành, thật sự không dễ cảm nhận. Nhưng người thử hỏi người khác xem, nhất định sẽ biết là ta nói thật. Hoàng sư Nguyệt quay lại nhìn giang phàm và bạch thiết hận, bạch thiết hận lên tiếng nói. Không sai, ta cảm thấy trong này ấm áp hơn ở bên ngoài đó. Thổng dân kỹ cũng dùng sức dậm chân xuống mặt băng, lập tức xuất hiện một dấu chân, y mừng rỡ kêu lên. công lực của ta hoàn toàn đã khôi phục lại rồi. Tuyên dân trúc cười lớn. <cười> Căn nhà này được xây dựng bằng những tán băng, nếu nổi lửa để xua đổi cơn lạnh thì tường băng phải trải thành nước, không ngăn cản được khí lạnh ở bên ngoài nữa. Việc này đã làm ta hết sức là đau đầu. Mai mà con người của ta không dễ đầu hàng. Chỉ vài giờ ngắn ngũi là ta đã khắc phục được khó khăn rồi. Quang Sơn Nguyệt nhìn hắn ở trong lòng nghi ngờ. Không biết lời nói này là thật hay giả. Trần Dân Trúc lại lên tiếng nói. Ta đã sai người. Đưa người hài duyên ngữ hàng đơn. Mong rằng người không uống. Quang Sơn Nguyệt không trả lời. Còn ta lên giận lại dòi vàng nói Uống ngữ hàng đơn thì sao? Trần Dân Trúc mỉm cười. Không sao cả, <cười> ngự hàng đơn có khả năng chống đỡ cơn lạnh đôi với trời lạnh ở bên ngoài đương nhiên có hiệu quả. Còn ở trong nhà đã khôi phục nhiệt độ bình thường, uống ngự hàng đơn thì quá nóng. Nhất là nếu trên mình có dấu thứ gì lạ. Thần sắc của tạ Linh giận thay đổi hẳn, kêu lên một tiếng quái lạ, dùng hết sức chạy ra ngoài. Trương Dân Trúc nói, bây giờ ngươi mới chạy thì... <cười> Muộn lắm rồi, quả nhiên tạ lên giận, vừa bước đến cửa, Trần đã loạn chọn ngã nhào xuống đất, không bao lâu thì thân hình của hắn đã xưng phòng lên như một cái túi da, được thổi để làm bè dược sông vậy, nhất là khuôn mặt xưng đến nỗi không nhận ra được nữa, cặp mắt của hắn lồi hẳn ra ngoài, rõ ràng tên ma đầu này đã chết, chết một cách hết sức là thê thảm, mọi người đều ngơ ngác, Trương Dân Trúc bước tới bắt đầu khoảng hông của họ tạ, Lấy ra một con nhện đen đầy lông lá to bằng ly trà Ông cẩn thận cho vào trong hộp gỗ rồi mỉm cười nói Con <cười> thiên độc nhân viện châu này rất hiếm có Ta hằng mong được nghiên cứu tỉ mỉ Chỉ khổ là không sao tìm thấy Hôm nay có người đưa đến đúng là cơ duyên trời đỉnh Hắn hoài lại nói với mọi người Chắc các vị không ngờ có phải không Thiên độc nhân diện châu sinh sản Ở vùng người miêu Ở Tân Cương cực kỳ hiếm có Loài vật này rất sợ lạnh Mỗi khi gặp lạnh Nó sẽ cò rút lại thành một khối Tạ Linh dẫn giấu nó ở trên mình Chắc chắn là để đối phó với tạ Nhân viên ngữ hàng đơn kia Đã khiến cơ thể của hắn đột nhiên nóng lên Nên bị con thiên độc nhân viện châu này Cắn cho một phát Xem đó mà thấy Tính toán hai người là chuyện không có nên làm Quang Sơn Nguyệt hỏi. Rốt cuộc thì lão gia âm mưu chuyện gì? Trương Dân Trúc cười đáp. Hơ hơ hơ, có gì đâu. ta Linh giận không có điều ác nào mà không có làm. Dung đã đáng chết rồi. Húng chi hắn lại chết vì chính tay của mình. Chắc người không vì vụ này. Mà trách cứ ta chứ hả? Bây giờ địch Lan Nam mới dung động thanh kiếm lên tiếng. Bây giờ đến lúc chúng ta đấu kiếm rồi. Khí lạnh đã hết. Người không phải kiên kỵ gì nữa, cứ dùng kiếm mà quyết một phen thắng bại đi. Quang Sơn Nguyệt châu mày lại rồi hỏi, Tại sao cô nương nhất định phải tỉ kiếm với ta? Địch Lam Na nói, Từ nhỏ ta chỉ chuyên luyện kiếm, hơn nữa không dễ gì được thanh bảo kiếm như thế này. Đây là cơ hội tốt để ta thi triển kiếm chiều đến chỗ tình túy nhất. Quang Sơn Nguyệt nói, Ta là Minh Đà Lệnh Chủ, võ công căn bản của ta là thành độc cước kim thân này. Còn kiếm thật không phải là sở trường. Xin lỗi, ta không thể chịu ý cô nương. Trương Dân Trúc mỉm cười. cười. Hoàng Sơn Nguyệt, ngươi đừng có nói bậy nữa. Độc cước kim thần chỉ có mấy chiều, thật sự không thể bằng kiếm thức của người Nếu người sử dụng độc cước kim thân thì nhất định sẽ bị thiệt thòi đó. Hoàng Sơn Nguyệt giận dữ. Nhưng ta quyết không dùng kiếm. Địch làm Na nói. Cái kiêm thần của ngươi tuy rằng rắn chắc nhưng chưa chắc đã cản trở được báo kiếm của ta đây." Phan Sơn Nguyệt giỏng giạc nói. "Lợi khí thì đã đáng gì? Chính khí ở trong lòng mới là quan trọng. Cho dù phải cầm một cành cây khô đi chăng nữa, ta vẫn không chịu thua báo kiếm trong tay của cô nương." Địch Lăng Na châu mày nói. "Ngươi tự cho mình là chính trực, thế thì chúng ta là tà má ngoại đạo cả hay sao?" Trương Dân Trúc cười nói. <cười> Hiền phụ tử đã làm bạn bè với kẻ gian tà như ta. Làm sao chính trực được nữa chứ. Hắn đã không chịu dụng kiếm thì cô nương cứ chiều hắn đi. Địch Lăng Na hừ một tiếng rồi nói. Cũng được. Để ta quý hoại thanh độc cứt Kim thần trước đã. Xem hắn còn có cứng miệng nữa hay không. Nói xong liền rung cổ tay. Thanh kiếm phát ra ngàn muôn luồng kiếm. Chụp xuống người của quan Sơn Nguyệt. Quang Sơn Nguyệt đưa cây kim thân lên để đón lấy mạng kiếm quang đó. Những tiếng càng càng liên tiếp gian lên. Chàng cảm thấy khí lực của đối phương mạnh đến kỳ lạ. Quang Sơ Nguyệt là một nam nhân có thần lực trời cho. Tổng thêm cây độc cướp kim thân nặng cả ngàn cân. thấy mà không cán cự được dây chiều kiếm nhẹ nhàng của đực lan nạc. Quang Sơ Nguyệt rút độc cướp kim thân về đảo người ánh né. Dưới đất nghe tiếng lạo xạo. Dương giải 5-6 chấm vàng đó là những hạt vàng dũng Lớn như hạt đậu Không cần nhìn kỹ cũng biết Chúng rớt ra từ cây độc cướp kim thân Hoàng Sơn Nguyệt thật sự cảm thấy kinh ngạc Cây độc cướp kim thân đút bằng vàng là chính Nhưng có phối hợp thêm ngũ kim tinh luyện Sự này không biết nó đã gia chạm Với biết bao nhiêu là binh khí lợi hại Mà chỉ có hạt châu bồ đề Dẫn thêm công lực trí cương Thiên Long thiền công của Điêu Trần Đại Sư Phái Tiếu Long Làm trầy mấy chỗ, có thể nói là binh khí này xưa nay không có địch thủ, không ngờ hôm nay nó bị chém rớt ra mấy miếng. Cái độc cước kim thân này là tiêu chí của Minh Đà lệnh chủ, cào quý hơn cả tính mạng, quan Sơn Nguyệt. Nó bị tổn hại làm sao chàng không nổi giận được, thế là quan Sơn Nguyệt nghiến chặt răng, giận hết kinh lực bất chấp tất cả xong tới tấn công. Địch Lan Na vừa đưa kiếm ra cản vừa hỏi, người thật sự không tiếc mạng nữa ư. Quang Sơn Nguyệt giận dữ la lên, ta không cần mạng nữa, nếu cô nương có bản lĩnh thì quỷ hoại cả người lẫn vũ khí của ta đi. Địch Lăng Na cười nhạt, <cười> người có thể chết nhưng cây độc cướp kim thân này không thể quỷ hoại, nhưng đừng quên là nó thuộc về Minh Đà Lên Chủ, mà Minh Đà Lên Chủ đời sau đã xuất hiện rồi, đang đợi sự tiếp nhận vị trí của người. Chắc người không muốn quan Phi Đà cởi con Minh Đà cầm một cành cây khô mà buông tẩu giang hồ chứ. Hoàng Sơn Nguyệt đang chuẩn bị xong tới, đột nhiên bị câu nói của địch Lan Na buộc phải quay trở về. Vì nàng nói không sai, Hoàng Sơn Nguyệt có quyền quyết định mình sống hay chết, nhưng độc cước kim thân thì phải giao cho Minh Đà lệnh chủ đời sau Chàng có thể dứt đi sinh mạng của mình, chứ không thể vì tính cương trực của mình mà quỷ hoại cây độc cướp kim thân. Suy nghĩ hồi lâu Hoàng Sơn Nguyệt giao cây độc cướp kim thân vào tay của Khổng Giang kỹ rồi nói. Khổng huynh, việc này phải phiền đến huynh rồi. Khổng gian kỹ xua tay nói, Hoàng lão đệ, nếu hôm nay lão đệ không giữ được mạng để xuống núi thì ta cũng vậy thôi. Quang sơ nguyệt suy nghĩ một chút gật đầu, đồng ý rồi quay lại giao cho Giang Phạm nói, Thế thì phải phiền hiền mũi rồi. Giang Phạm đáp, nếu huynh bị giết thì mũi cũng không muốn sống nữa, nhưng bộ sẽ tìm cách giao cho Trương Tỷ Tỷ, nhất định Tỷ Tỷ sẽ có biện pháp. Hoàng Sơn Nguyệt gật đầu Địch Lăng nà mỉm cười rồi nói Như vậy mới phải chứ Bây giờ lấy bảo kiếm ra được rồi Hoàng Sơn Nguyệt trầm giọng Không cần Ta đấu với cô nương bằng tay không Địch làng nà gắn người ra Người cầm binh khí chưa chắc đã thắng nổi ta Tay không thì còn tệ hơn đó Hoàng Sơn Nguyệt trang trọng nhìn nàng mà nói Không phải ta xem thường cô nương Mà bây giờ ta không tìm đâu ra một thanh bảo kiếm tương đương với bảo kiếm của cô nương Dùng kiếm mà chỉ chạm vào là gái thì dùng tay Ta thấy còn khá hơn Địch Lăng Na kêu lên Nói bậy Người có bảo kiếm kia mà Quang Sơn Nguyệt đáp Ủ trình kiếm còn hơn thanh sát kiếm Nhưng bây giờ không có ở đây Địch làng nà lại la lên Già già để lại cho người thanh kiếm tốt nhất trong ngũ dị kiếm Chính là để ta có cơ hội đấu với người thật sự Thế mà người không chịu mang theo Giang Phàm lên tiếng Có màn đến chứ Nhưng bị lừa mất rồi Quý thính giả thần mến Sa mạc nhất hồn phần thứ 80 Tác giả từ Mã Tử Yên Đến đây tạm dừng Mong quý vị bấm vào nút đăng ký Subscribe Để xem tiếp phần thứ 81 Phần kết cuộc Trường Vũ xin tạm biệt